nhân vật vừa lao ùa vào là lão thương nhân họ Trần. Thái độ hốt hoảng của lão khiến lão nhân An Mạch phát lên tiếng cười mỉm mai. Ha ha ha, thế nào rồi? Sản nghiệp suốt một đời tích góp sắp bị tiêu hủy. Trần lão đầu quá xót xa nên hốt hoảng, mất hẳn phong độ thừa nào đó giọng. Đang hốt hoảng, lão họ Trần bỗng trợn mắt, kêu lên the thé như đỉa phải vòi. Tất cả cũng tại bọn ăn mày hôi thối ca người. Cửa chờ đó, chỉ cần vượt qua cơn nguy hiểm lần này, lỗ đồ tử đồ tôn của lão mới biết thế nào là thủ đoạn của ta. Còn chuyện trước mắt ha, vì họ Khương vẫn còn sống sờ sờ ra đó, hãy chịu khó cất tay động chân, mau cùng ta chạy thoát chỗ này, không thể trông chình lâu hơn dù chỉ một khắc được đâu. Giã sư huynh cao mày. Thế bọn Huyền Thiên môn đến đông lắm hay sao? Trần Lão Bá công phu tưởng lẽ nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ chạy hai giọng. Và lão họ Khương, đó là theo cách của lão Trần, một lần nữa cười mỉm mai. Hê, tính khí của Trần Lão Bá người thế nào, không lẽ ngươi không hiểu hay sao? Lão chỉ nói thế thôi, kẻ thực chỉ cần tống khử được bọn ta, kể như lão cứu được dàn nửa sản nghiệp của lão. Đâu dễ gì lão lại hồ đồ bỏ của chỉ chạy lấy người mà thôi. Lão Trần tức lên phát zon, nhưng chỉ một thoáng sau, lão bóng đổ thành vẻ khinh khỉnh. Vì bọn ngươi chưa từng có sản nghiệp nên coi thường những ai có thái độ quý trọng sản nghiệp. Nhưng bất luận bọn ngươi nghĩ gì, nói gì, ta là hạng người như thế nào ta biết. Bây giờ bọn ngươi có chịu chạy không? Nếu không chạy thì ta chạy thôi. Sau này nhớ như có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ trách Trần Thiết Phi này, chỉ nghĩ đến bản thân. Không đếm xỉa gì đến tình huynh đệ. Thế nào? Đáp mau đi, không còn thời gian cho bọn ngươi suy nghĩ lâu đâu. Xem đây là điều chưa từng có, lão họ Khương sau một thoáng cau mày, ngẫm nghĩ, chợt đưa mắt nhìn Sưu huynh đệ Tuyết Nghi. Nếu lão Trần chịu chạy, có nghĩa là diễn biến đã đến hồi nghiêm trọng rồi đó. Hai ngươi chạy đi, không phải bận tâm đến ta. Sau này khi có cơ hội, đừng bao giờ quên hai người từng suốt thân từ cái bàng có biết không? Tuyên Nghi giật nảy người. Không được, bọn đầu nhi không thể đi nếu không có lão nhân dạ. Lão Trần Thiết Phi trợn mắt nói ngay. Sao thế, lão Khương, cuối cùng thiên tao cũng rũ sổ lão rồi phải không? Bất bình, ca Thiểu Phong sa sầm nét mặt, nhìn lão họ Trần và nói Khương lão băng tổ đã bị trúng độc, sắp đến lúc đột phá thân vòng, không cần tiền bối rùa, Khương lão băng tổ cũng sắp mất mạng rồi đó. Lão Trần Thiết Phi cười nhẹ đáp lời Hiểu Phong. "Ha, tiểu tử ngươi là kẻ đang khiến cho toàn bộ Huyền Thiên môn nhấp nha nhấp nhọm, đứng ngồi không yên. Át hẳn bản lãnh ngươi có chỗ hơn người, nếu ngươi bất bình vì lời nói của ta, thế đó, bọn chúng đang ồn ồn kéo đến đây như ong đánh mồi mật." Ngươi thừa ngăn cản bọn chúng xem sao. Lão Khương nhăn mặt đăm đăm. "Thôi nào, lão Trần, cơ nghiệp lão nếu có bị hủy là do ta, cái cố làm gì với tiểu tử chỉ là người vô can." Lão Trần Thiết Phi lại trợn mắt quát ầm lên. "Ta cái cố thì đã làm sao nào, nếu không vì tiểu tử bất ngờ bỏ dở cuộc hành trình, khiến bọn Huyền Thiên môn thay vì đón lỏng tiểu tử suốt dọc đường đi đến nhạn Đãng Sơn." đã hậm hực quay lại đây, dồn cả vào môn mình Trần Thiết Phi này. Chuyện như thế, bảo ta nhận nhịn được hay sao? Và Cát Hiểu Phong đứng bật dậy, thái độ chứng tỏ rất giận dữ. Tuy nhiên, do bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt đang tỏ ra đau khổ của Tuyết Nghi, Hiểu Phong chợt khom người xuống, xốc luôn Khương Mang Chủ lên vai. Gã Sơ huynh giật mình nói ngay: "Ngươi định làm cái gì sư phụ ta đấy?" Huyền Phong cười lạt với gã, nhưng nói là nói với Tuyết Nghi. Hề, vẫn có câu tận nhân lực mới chi thiên mạng. Nghĩ đến nỗi lo lắng các hạ luôn dành cho Lãnh Sơ, tại hạ dù có mất mạng cũng quyết cùng với các hạ đưa Lãnh Sơ vượt thoát trùng vậy. Khương Bang Chủ phản đối yếu ớt nói ngay. "Tiểu Tự, ngươi đừng có phí công vội, ta." Nhưng Kha Thiểu Phong đã quay qua lão Trần Thiết Phi và nói: cầu dám phiền tiền bối đưa đường, chỉ xin tiền bối minh thị cho đâu là nẻo đào sinh. Và thật bất ngờ, lão Trần Thiết Phi cười hang hác và nói: "Ha ha ha. Ngươi định liều thật hay sao, tiểu tử? Cũng tốt thôi, chỉ mong sao ngươi đừng thối chí, vứt lại lão khương dọc đường, còn phần việc của ta, lẽ đương nhiên ta sẽ đưa đường thôi." Và lão tiến đến cuối mặt đất, qua khoảng một hồi và làm cho một bí đạo hiện lộ. Lão bước nhanh vào trong và chỉ ném lại một câu trống không. Theo ta đi. Trong khi đó, Kha Thiểu Phong chần chừ và Tuyết Nghi thì chờ Hiểu Phong do muốn luôn luôn cận kề sư phụ. Gã sư huynh có lẽ vì muốn mau mau thoát nên lập tức bước theo lão Trần ngay. Kha Thiểu Phong đành theo chân và Thi Thiêu hỏi nhỏ Tuyết Nghi cũng vừa nối bước theo sau. Cái bang luôn trọng nghĩa khinh tài phú, sao lại có quan hệ với lão Trẩn? Và biết Hiểu Phong hỏi mình, Tuyết Nghi đáp qua quýt. Trần Lão Bá và Gia Sư là huynh đệ đồng môn, nhưng do chí hướng mỗi người một khác, Trần Lão Bá suốt đời gian dài đã cùng Gia Sư tuyệt giao, nguyên nhân chỉ vì câu huynh đài vừa nói mà thôi. Có tiếng lão Khương bang chủ hắng giọng trong bí đạo lúc nào cũng mà tối. Nhân đờn Nghĩ Lão Trần là hạng người có thể vì tài phú mà phản bội bằng hữu huynh đệ. Lão dám chứa chấp ta, đồ thấy lão có điểm khác người. Thanh âm của Lão Trần thiết phi từ phía trước vọng ngược về phía sau. Lão Khương không cần khen tặng hoặc tán dương ta đâu. Chúng ta sắp đối mặt với sự thật rồi đây. Khi đó, hồn ai nấy giữ, đừng nghĩ ta vì được lão khen sẽ liều mạng để cứu lão hoặc lo lắng cho lũ oa nhi bên cạnh lão đâu. Đến lúc rồi đây, chạy thôi. Cùng với lúc tiếng chạy, không hiểu lão Trần Thiết Phi đã làm thế nào mà bí đạo vụt sáng tỏ. Nhưng để giải thích thì quá dễ, về bí đạo đã đến chỗ tân cổng và một khi lối suối nhập bí đạo được mở lộ, dẫn đến nơi có ánh sáng tràn hòa, thì đương nhiên bao nhiêu ánh sáng đều có dịp ùa vào nơi tăm tối là bí đạo này. Lão Trần Thiết Phi lao đi, thì gã sư huynh của Tuyết Nghi cũng lao đi theo. Chị để lại cho Hiểu Phong và Tuyên Nghi hàng loạt những âm thanh hô hoán náo loạn, cho biết rằng ở bên ngoài bí đạo đang có nhiều người và họ đang phát hiện nơi xuất nhập bí đạo này. Những thanh âm này làm cho xương băng chỗ phải rung động, phải lên tiếng. Cớ theo lão Trần vừa nói, bọn Huyền Thiên môn hầu như đã dồn toàn bộ lực lượng vào chỗ này. Mang ta theo, bọn ngươi không thể thoát được đâu. Nếu được, tiểu tử ngươi hãy giúp ta. giải thoát và chăm lo cho Tuyết Nghi có được không? Và lúc đó từ lối suối nhập bí đạo đã có một hai bóng người ẩn hiện. Và Hiểu Phong nghe Tuyết Nghi vật này. Đồ nhi quyết không thể thoát một mình, chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống thôi. Hiểu Phong chấn động, vì đó là câu nói Hiểu Phong và Điền Tô Tô từng nói. Do đó, Hiểu Phong bất ngờ quát khẽ lên. Không còn chọn lựa gì nữa đâu, huynh đài, mau đi sát theo tại hạ đi. Rút lại, Hiểu Phong quả quyết tung người lao bắn ra bí đạo, và trước khi chạm trán một vài nhân vật đang từ ngoài bí đạo xông vào, Hiểu Phong bật số một kình tận lực bình sinh và quát to một tiếng như tiếng sấm động. Bọn người có lùi ra không nào? Luồng kình thổi tốc theo bí đạo nhỏ hẹp, tạo nên một đợt kinh hoàng bao trùm lấy những kẻ hoặc đã hoặc đang nham nham chui vào. Ôi chà! Và địch nhân lùi đến đâu Hiểu Phong và Tuyết Nghi ham hở tiến đến đấy Và cả hai đã hiện diện ngay bên ngoài bí đạo Là một nơi nào đó không còn nằm trong phạm vi khu trang viện của Lão Trần Địch nhân tuy đông nhưng không nhiều lắm như các Hiểu Phong mường tượng Ở phía bắc Lão Trần thiết phi đang tả sung hữu đột Một mình đối phó với phe địch nhân 4 người đều là cao thủ Không thấy gã sư huynh đâu Các Hiểu Phong đành phóng người chạy về phía Lão Trần Tuyết Nghi bám theo, thì từ hai bên có hai bóng nhân ảnh cùng lao ập vào gã và nói: "Đệ nhi truyền nhân của lão ăn mày, họ Khương đây rồi." Chạy đầu cho thoát đỡ chịu. Ca Thiều Phong thoáng lo ngại cho Tuyết Nghi nên truyền người quay lại, nhưng Hiểu Phong lo quá thừa, Tuyết Nghi đang hiện lộ thần uy, song thủ đồng loạt phát chiêu, ngang nhiên cùng hai đỉnh nhân chạm trưởng. Trấn Kính đang vang động và chưa biết kết quả thế nào. thì đến lượt Cát Hiểu Phong bị Định Nhân từ tứ phía song đến. A ha ha, Tiêu Tử đây rồi. Y không đi nhạn đáng sơn ha, trái lại đã cùng cái bang đối đầu bổn mọn. Hãy mau cơ báo tình này đến thượng tòa đi, đừng để Tiêu Tử thoát đi. Và bị Định Nhân xem như cá nằm trên thớt và tha hồ định đoạt, Hiểu Phong phẫn nộ, phát cười sảng sặc và nói. Ha ha ha. Bọn ngươi cứ luôn dồn ta vào tử địa thế này, đừng bao giờ trách ta độc ác đó. Và Hiểu Phong vừa thi triển bộ pháp U Minh Ngọa Hồn, vừa dốc toàn lực vận dụng trưởng quái phong, tha hồ loạn đả loạn đánh bọn môn nhân Huyền Thiên môn. Và Như Mãnh Hổ Quân Dương, các Hiểu Phong vừa đồng thủ, vừa mở lối, giúp Tuyết Nghi đi dần đến chỗ lão Trần Thiết Phi. Khí thế của các Hiểu Phong đến lão Trần Thiết Phi cũng lấy làm kinh ngạc. Đối phương của lão cũng rút bớt hai người. và hai người này đang quay qua chỗ Hiểu Phong, họ qua to. Đấy thật là to gan, dám dùng kế trá ngụy để tuyết hoa báo tin sai cho bọn ta. Lần này đổ người thoát chết. Lão Trần có cơ hội rảnh tay, bỗng cười phá lên và nói: "Ha ha ha. Sám ra thành danh của tiểu tử đã lấn lướt cả Trần Thiết Phi này, nhưng liệu bản lãnh của ngươi có được như thịnh danh hay không?" Hiểu Phong không chú tâm đến lời lão Trần, chỉ lặng lặng cùng địch nhân tranh sinh tranh tử. Và đúng lúc này, từ xa xa bỗng mơ hồ có thanh âm hốt hoảng vang đến. "Cậu hồn phi liên sách đó sao? Chạy mau, nhốt cậu hồn xuất hiện." Tiếng kêu chạn thẳng vào nhận thức của Hiểu Phong, khiến thủ pháp bắt đầu chậm lại và tiếng tuyết nghi vang lên thật là gần. "Sao, sao huynh đài lại, bọn ngươi muốn chết sao? Đỡ chịu!" Tiếng Tuyết Nghi kêu, cùng tiếng chạm kiếm ầm vang lên, làm cho Hiểu Phong bừng tỉnh. Và có một địch nhân định ám toán Hiểu Phong, nhưng nhà Tuyết Nghi kịp ra tay nên Hiểu Phong thoát nạn. Và sau đó khắp diễn trường bỗng xảy ra náo loạn chưa từng có. Bọn môn nhân Huyền Thiên môn đột nhiên ùa nhau tháo chạy, tạo ngờ ngác cho Trần Thiết Phi và các Hiểu Phong cùng Tuyết Nghi. Nhưng thay vì đuổi theo bọn chúng, các Hiểu Phong bỗng chuyển hướng, chạy theo hướng Tây Nam. Trần Thiết Phi và Tuyết Nghi vội đuổi theo. Lão họ Trần kêu lên: "Э này, ngươi không muốn đến xem nhân vật đã cùng câu hồn phi liên sách gây náo loạn ở đằng kia hay sao?" Tuyết Nghi thì hớt hơ hết hại gọi ngay: "Chúng ta đã thoát rồi, sao huynh đài không mau dừng chân lại đi, đặt giá sư xuống đi." Và chợt nhớ là đang còn mang khương băng trụ trên vai, Cát Hiểu Phong vội dừng lại và tìm chỗ đặt lão khương xuống. Sau đó, Hiểu Phong bảo ngay: Tai Hà có việc khẩn cần phải đi, xin cáo biệt thôi. Nhưng Lão Khương vụt kêu lại và nói: "Thiếu hiệp Kiếm Tu Sở Học của Ô Minh Nhị Ma và Miêu Cương Tam Quái phải chăng thiếu hiệp ở Họ Cát có đúng không?" Cát Hiểu Phong bàng hoàng, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận và đáp: "Vãn bối đúng là ở Họ Cát. Phải chăng Khương Bang Chủ có gì định chỉ giáo đệ?" Đến lượt Lão Trần Thiết Phi giật mình bàng hoàng và nói Ngươi, ngươi còn sống hay sao? Thế ngươi chưa hóa thành lãnh tuyệt khí hoạt độc nhân Sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện? Những ngươi còn lại đâu rồi? Tuyết Nghi tỏ ra khiếp đảm Vừa lùi về phía sư phụ Vừa rụt rè hỏi ngay Thế, thế này là sao sư phụ? Nhỡ ý đúng là hoạt độc nhân thì Lão Khương gượng cười Nếu là vậy Nghe nhị, liệu sư phụ còn sống sao một lúc lâu được y cõng trên vai sao? Xem ra chuyện đó chỉ là lời đồn đại mà thôi, và có lời đồn đại nào đáng tin cho đậu. Về khiếp đàm của Tuyết Nghi, làm Hiểu Phong bẽ bàng, một lần nữa Hiểu Phong nói lời từ biệt. Vãn bối xin đi trước một bước đây, trợ vị. Cũng một lần nữa lão Khương ngăn lại và nói: "Trạm cái đã, vẫn thường nói hồ phụ sinh hồ tử." Lạnh tông lãnh đường từng vang danh hiệp cốt nhân tâm, lão phu mã muội mong thiếu hiệp nhận cho một lời thành cẩu. Hiểu Phong thở dài. Hai, vạn bội lúc nào cũng sẵn sàng ròng máu huyết bản thân để cứu mạng Khương Bang Trụ. Cần gì Khương Bang Trụ nó đến hai chữ thành cẩu đấy. Lão Khương lắc đầu và bất ngờ đưa tay chỉ qua Tuyết Nghi. Sinh mạng của lão phu kẻ như đã đành đoạt rồi. Chí xin thiếu hiệp chịu khó đưa Tuyết Nghi đi tìm Tử Thành, chính là đệ nhất truyền nhân của lão phu. Và lão Trần Thiết Phi bỗng Lâu Bảo. Lão Khương ngươi thật là khéo chọn truyền nhân, gã Tử Thành chưa gì đã chạy mất biệt, phải làm phiền người khác đi tìm hay sao ha? Lão Khương cười nhẹ đăm ngày. Về biết là phiền nên Khương Mỗ nào dám nhờ Trần Sơ Huỳnh. À Tử Thành vốn bản tính tự lợi vị kỷ, Đương nhiên cũng là một phần là do đệ không biết giáo huấn tệ độ, nhưng vẫn hơn sư huynh chưa có truyền nhân mà thôi. Ca Thiểu Phong lấy làm lạ, nhìn cả hai và nói: "Thế nhị vị là huynh đệ đồng môn thật hay sao?" Lão Trần Thiết Phi chợt có thái độ hậm hực khác thường, vừa nói vừa lườm mắt nhìn Hiểu Phong. "Bọn ta có làm gì cũng không liên quan gì đến ngươi." Phải chăng ý ngươi muốn trách ta là sư bá lại để sư đệ Tuyết nghi phải làm phiền đến ngươi hay sao? Địch Sa Khải Hiểu Phong cũng đang nghĩ như thế, nhưng vì lão đã nói nên Hiểu Phong đành cười trừ và tìm lời chống chế. Chuyện của nhị vị tiền bối, vì không liên can đến Vãn bối nên xin miễn hỏi ý Vãn bối nghĩ gì. Và Hiểu Phong quay qua Lão Khương và nói: "Tím được Tử Thanh lãnh đồ rồi sao?" Lão Khương đang nói. Hãy giao Tuyết Nghi cho Tử Thành và đang nói, toàn thân lão Khương bỗng run lên bần bật, làm cho Tuyết Nghi và Trần Thiết Phi cũng hốt hoảng nhìn lão. "Sơ phẫu, Khương lão đại, đến lúc rồi sao?" Hiểu Phong vụt ngồi xuống, đưa tay ngăn, không cho ai lại gần lão Khương. "Đây là ngũ sắc độc trùng mao, mọi người nhớ cẩn trọng, đừng bất cẩn chạm vào Khương tiên bối." Trần Thiết Phi ngỡ ngàng. Ngộ sắc độc trùng mao của Ngộ sắc bà bà, sao ngươi lại biết? Định thuật cho họ nghe truyền đã xảy ra cho Bạch Nhật Quang là nguyên nhân dẫn đến ngộ nhận, tạo thành thảm biến ở Điền Gia Trang độ nào. Nhưng Hiểu Phong bỗng nghe Lão Khương lên tiếng. "Cá Thiếu Hiệp, thôi thì chuyện của Nghi Nhi cứ để Nghi Nhi tự quyết định mà thôi. Lão phu chỉ mong Thiếu Hiệp giúp cho một việc này." Tuyết Nghi bật khóc và nói: "Sơ Phụ, Hiểu Phong nắm tay lão Khương và ăn bối sẽ không để tiền bối thất vọng đâu, là chuyện dễ." Và lão bắt đầu nói không ra hơi. "Hãy, hãy giúp lão phu triệu tập đại hội cái bằng, nhờ trưởng lão chọn bang chủ kế nhiệm đi." Và Tuyết Nghi vẫn khóc, buộc cát Hiểu Phong phải lên tiếng hỏi ngay. Vãn bối làm sao đổ tứ cách triệu tập một đại hội như thế được đây?" Lão Khương cố đưa tay chỉ vào bản thân, người ưỡn lên, chút ra hai âm tiết cuối cùng. "Chok, phô." Tuyết Nghi bật gào lên. "Sơ phẫu." Hiểu Phong cũng lặng người, nhìn cái chết vừa đến với Lão Khương, bang chủ cái bang. Sau đó, nếu không có tiếng gắt của lão Trần Có lẽ Hiểu Phong cứ tiếp tục ngồi chết sững một chỗ, láo trần gắt và gắt Tuyết Nghi. Cứ mỗi chuyện mỗi khóc, người có biết làm thế là khiến ta nấu cả ruột hay không. Hiểu Phong đưa tay vuốt mắt lão Khương, sau đó lấy từ trong người lão ra một thẻ chúc đã đen bóng vì quá cũ kỹ, vì bị quá nhiều người dùng tay mân mê chạm vào. Và đang định trao chúc phò cho Tuyết Nghi, Hiểu Phong do chợt nhớ lại nên vội rút về. Chưa kịp lên tiếng giải thích, Thì Hiểu Phong nghe câu nói có phần lo lắng do gã sư huynh của Tuyết Nghi bỗng từ đâu vang đến. "Mau, mau giao chốc phẫu cho ta đi, người duy nhất có tư cách giữ chốc phẫu không ai khác ngoài ta." Lão Trần trợn mắt nhìn gã và nói: "Sao mãi đến bây giờ ngươi mới xuất hiện, Tử Thành?" Hiểu Phong cũng kinh nghi vì sự xuất hiện quá đúng lúc của gã, nên đưa mắt nhìn Tuyết Nghi. "Có phải lệnh sư huynh nói đúng không?" Chúc do sư phụ nên cho Lệnh Sơ huynh giữ hay không? Hà Tử Thành bộp chộp bảo ngay. Đương nhiên phải cho ta giữ rồi, phải thế không? Tuyết Nghị. Tuyết Nghị đang sổng muộn vì cái chết của sư phụ, nên đáp cho có đáp. Sơ huynh muốn giữ cứ giữ thôi. Hiểu Phong cười lạt, ném chóp phù qua cho gã Hà Tử Thành. Nếu không ngại độc, các hạ cứ giữ lấy mà dùng. và đang định đưa tay ra định đón lấy chốc phù, Hà Tử Thanh hốt hoảng nhảy lùi lại, để chốc phù mặc tình rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, chẳng biết nghĩ sao, gã xé phần vạt áo và xếp lại thành nhiều lớp. Khi đã ung dung nhặt lấy chốc phù và nhờ nhiều lớp vải nên không ngại độc thấm qua, Hà Tử Thanh bảo ngay: "Kháp thân sư phụ đều có độc, tuyết nghi, ta nghĩ nên hòa táng cho sư phụ càng sớm càng tốt ấy." Và với thái độ thẫn thờ, Tuyết Nghi gật đầu và nói: "Hỏa táng, tùy sư huynh vậy thôi." Át Hành đã có sẵn chuẩn bị, chỉ một thoáng sau, Hà Tử Thanh đã gom được nhiều nhánh cây khô và bắt đầu nghi thức hỏa táng cho sư phụ. Nhìn thi hài sư phụ tiêu dần thành tro, Tuyết Nghi dù cố kiềm nén vẫn bật khóc tí tách. Hiểu Phong lấy làm lạ về tiếng khí quá yếu đuối của gã, nhưng không dám hỏi. Mờ lúc sau, khi mọi việc đã xong, Hiểu Phong vỗ ngằn tuyên nghi lại và nói: Hậu quả của ngộ sắc độc trùng mao là thế nào, chính tại hạ cũng không rõ được đâu. Các hạ tốt hơn chớ nên thu nhặt cốt hối cho lãnh sự. Hà Tử Thanh lập tức tán đồng và nói: Đúng như vậy đó, đừng ai trong chúng ta chạm vào là hận, đâu thể nói chắc chất độc đã bị tiêu hủy hay chưa. Đoạn gã bật cười hỏi ướm Tuyên Nghi: Hả? Ngươi định thế nào nếu ngài giảm tới đây ta dùng chúc phủ phát lệnh triều tập đại hội cái bảng Lão Trần giận dữ Ngươi đâu cần phải vội thế Dù muốn sớm được lên làm băng chủ thay thế sư phụ ngươi Chỉ ít ngươi cũng phải chờ đủ 7-49 ngày Ngươi không đợi được hay sao Hà Tử Thanh nhăn mặt nhưng vẫn đáp ứng mà nói Cũng là do Tiểu Điệt muốn sớm báo thù cho sư phụ Nếu Trần Lão Bá đã nói thế thì cứ chờ vậy thôi. Gã quay qua Tuyết Nghi nói tiếp: "Ta đi trước đây, ngươi có gì muốn nói nữa không?" Ca Thiểu Phong thấy thương hại cho Tuyết Nghi, gã cứ hoang mang thẫn thờ, đối đáp với Sơ huynh như người mất hồn. "Không còn gì đâu, Sơ huynh đi trước đi." Hà Tử Thanh bật cười, tông mình đi mất dạng ngay. Lão Khương thật là vô phúc. thồ phái Hà Từ Thanh chỉ vì lợi mà quên nghĩa. Và lời này là lời bình phẩm của lão Trần khiến Hiểu Phong suýt nữa đã vọt miệng, bảo lão cũng là hạng người tương tự. May cho Hiểu Phong vì đã không nói ra, cũng là nhờ lão Trần Thiết Phi đột ngột hỏi Tuyết Nghi. Nếu ngươi muốn, có thể theo ta một thời gian, vì dù sao ngươi cũng là sư đệ. Tuyết Nghi lắc đầu và đáp: Tiểu đệ tự biết lo liệu thôi. Đã tạ sư bá đã quan tâm Và lão cười khổ Người dám gọi ta là sư bá hay sao Sư phụ người đâu có chấp thuận đây Tuyết Nghi bảo ngay Người chết thì mọi việc cũng hết mà thôi Tiểu Điệt đâu thể gọi khác Nếu người đúng là sư bá của Tiểu Điệt đây Lão Trần xúc cảm Tốt lắm Vì cách xưng hô này Ta sẽ thu nhận người Thay sư phụ người truyền cho ngươi toàn bộ xã học do sư tổ ngươi lưu lại có được không? Tuyệt nghi chối từ. Ngay lúc này Tiêu Điệt còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa đây, sư bá, xin hãy thư cho Tiêu Điệt một thời gian, chỉ khi khuây khỏa, tự Tiêu Điệt sẽ tìm đến xin lĩnh giáo thôi. Lão gượng cười. Nhỡ thế cũng được, vì ta biết ngươi phải lâu lắm mới vượt qua cơn đả kích này, thôi, ta đi đây. và không nói với Hiểu Phong dù chỉ một lời, lão cớ từ từ bỏ đi. Hiểu Phong chờ lão đi khuất rồi mới lên tiếng nói với Tuyên Nghi. Đến Lựa Tại Hạ cũng phải nói lời chia tay. Các hạ. Tuyên Nghi chợt ai oán nhìn Cát Hiểu Phong. Huynh đại có muốn bỏ đi hay sao? Thế không lẽ đang nói, Hiểu Phong chợt đổi giọng và bảo: "À, Tại Hạ hiểu rồi." Có phải các hạ muốn đi cùng Tại hạ? Nếu là vậy, và nếu các hạ không ngại vạn dặm đường dài, vì Tại hạ vẫn quyết định đến nhạn Đãng Sơn, Tại hạ sẽ vui hơn khi có các hạ cùng đi. Và Tuyết Nghi có phần nào vui hơn, nhưng chỉ một thoáng qua rồi mất đi, vì Tuyết Nghi bỗng trở nên ngờ vực và nói: "Huynh đại nói thật hay là chỉ vì lòng thương hại nên miễn cưỡng chấp thuận đó thôi? Sao lại bảo là vui khi có Tại hạ cùng đi?" về kém vôi của Tuyết Nghi làm Hiểu Phong bối rối. Hiểu Phong đành gật đầu và nói: "Đương nhiên Tại hạ nói thật, nhưng phần nào đó cũng vì không muốn thấy các hạ thêm đau buồn khi chỉ còn lại một mình. Tại hạ là người chưa từng trải, lòng dạ nghĩ thế nào, nói thế ấy mà thôi, mong các hạ hiểu cho." Tuyết Nghi mỉm cười. Cũng do Tại hạ đa nghi khiến huynh đài ấy nãy thật không phải chút nào. Xin đa tạ vì được huynh đài quan tâm Hiểu Phong cười theo Cũng chưa hẳn như thế đâu Gặp phải người kém hiểu biết như Tài Hạ Suốt đường đi E các Hạ phải vất vả vì Tài Hạ rất nhiều Nào xin mời Hiểu Phong nói như thế cũng phần nào đúng Làm cho tuyết nghi thay vì Được Hiểu Phong đưa đường Thì chính gã là người dẫn lộ cho Hiểu Phong đi Gã thông thạo địa hình Nên đưa Hiểu Phong đi bằng nhiều con đường Ít ai ngỡ đến Sau đó gã đến một quan đạo, gã thờ phào và nói: Chúng ta đã vượt qua Trần Thành, một quãng xa. Còn từ đây đi đến Nhạn Đăng Sơn, nếu có bọn Huyền Thiên môn xuất hiện, đó là điều ngoài dự kiến của Tại hạ. Phiên huynh đài tự xuất lực giải quyết trò. Hiểu Phong phì cười. Cách tránh tai mắt của các hạ khiến Tại hạ khai quang nhãn giới và nhận mực cảm kích. Đương nhiên, phần còn lại sẽ do Tại hạ đảm đương. Chí Mông bọn chống một khi đã triệt thoái sẽ không kịp phát lệnh truy cản, vì không thể phát hiện Tai Hạ đã cùng các hạ đi tiếp tục về Nhạn Đãng Sơn. Tuyết Nghi chợt hỏi ngay: "Thế huynh đại đến Nhạn Đãng Sơn để làm cái gì?" "Mà thôi, nếu đó là ẩn tình khó nói, kể như Tai Hạ chưa hỏi câu này cũng được." Hiểu Phong thở dài. "Cũng không có gì khó nói lắm đâu." Đại đệ Tại hạ có thể nói thế này, cát hạ có nhớ điều gì đã làm cho bọn Huyền Thiên môn đột nhiên náo loạn hay không? Dã Tuyết Nghi gật đầu. Cậu hồn liên sách, vậy là chuyến đi này của huynh đài có liên quan đến vật đó hoặc chủ nhân của vật đó có đúng không? Hiểu Phong hạ thấp giọng và đáp, Tại hạ muốn đối phó với nhân vật đang sử dụng vật đó đó. Tuyết Nghi cau mày, Nghĩa là chỉ cần đến nhạn đáng sơn, ý nguyện này của huynh đài sẽ đạt được. Vì sao? Không thể tiết lộ nhiều hơn, Hiệu Phong đành làm ra vẻ thần bí và nói Thiên cơ bất khả lộ, các hạ cứ theo tại hạ đến đó sẽ biết ngay Hả, công tử dù có làm ra vẻ thần bí thì cũng muộn rồi Bổn môn giờ đã biết công tử định đến nhạn đáng sơn để làm gì, không cần phải giấu nữa đâu Thanh âm tùy vang lên từ chỗ khuất nào đó ở phía trước, Hiểu Phong và Tuyên Nghi chưa đủ năng lực hoặc kinh lịch để xác định, nhưng dựa theo khẩu ngữ phần nào quen tai, cả Hiểu Phong và Tuyên Nghi do cùng nhận ra nên cùng kêu lên. Lại là A Nửa Sọng. Hoàng Phổ Tuyết Hoa là cô nương đó sao? Và cũng vừa lúc cả hai đi đến một nẻo đường quanh, ngồi sẵn ở đó, nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một cội cây ven đường. chính là Hoàng phổ Tuyết Hoa. Nàng ta lên tiếng ngay khi phát hiện Hiểu Phong và Tuyết Nghi lộ vẻ cảnh giác và sắp sửa ra tay động thủ. Tuyết Hoa này hiện đang mang thương thế trầm trọng, nhị vị bất đắc phải ra tay. Trừ phi công tử không phải ở Hoa Cát như tiểu nữ vừa biết, muốn đánh người đang ngã ngựa thì cứ việc đi. Tuyết Nghi lập tức xông đến. Bọn Huyền Thiên môn các ngươi đều quỷ kế đa đoan, Ngươi nghĩ ta tin ngươi hay sao?" Nhưng Hiểu Phong kịp ngăn lại và nói: "Không cần vội đâu, Tại hạ thấy chuyện nàng ta bị nội thương là thật đó, cứ chờ Tại hạ hỏi rõ lại đã." Tuyết Hoa gượng cười. "Quả nhiên Cát công tử có khí khái bất phàm, không hổ danh là hậu nhân của Hứa Sương nghĩa hiệp." Hiểu Phong tiến lại gần và nói: "Nhận ra lai lịch của Tại hạ không phải là điều khó." Vị đồ lại Tại Hạ cũng nhận biết xuất xứ Huyền Thiên Môn, nhưng nói biết Tại Hạ đành đến Nhạn Đãng Sơn để làm cái gì, chỉ e cô nương đã quá tự đề cao mình hay chận. Ở nét mặt của Tuyết Hoa khó thể giấu sự mềm mỏi, cũng có phần đau đớn nữa, nàng thở dài và nói: "Hai, nhất câu hồn, nhị quái đau, tam Hiểu Phong biến sắc, ngồi thụp xuống cạnh nàng. Nói màu, vì sao cô nương biết đúng chủ đích của tài hạ khi định đến nhạn đáng sợn? Tuyết Hòa lại gượng cười và đắp Thế nào đây, nếu tiểu nữ không cung sưng sự thật, phải chăng các công tử trước là dùng nhục hình tra khảo, sao là lấy mạng tiểu nữ có đúng không? Tuyết nghi như đã xem chuyện hiểu phong là chuyện bản thân nên cười lạt bảo ngay Đối phó với Huyền Thiên Môn bọn ngươi, dù có dùng thủ đoạn đó cũng không có gì quá đáng, nếu biết sợ thì mau khai ra đi. Nhưng Tuyết Hoa vẫn cứ nhìn và chờ phản ứng của Hiểu Phong. Miễn cưỡng, Hiểu Phong đáp ngay. Tuy tuy không thể dùng nhục hình vì đây là chuyện rất quan trọng đối với Tại hạ, nên nếu cần, Tại hạ đành phải thực hiện theo lời tệ bằng hữu vừa nói mà thôi. Và Tuyết Hoa từ từ nhắm mắt lại và nói: Đã như vậy, tiểu nữ cũng không còn gì để nói nữa đâu, công tử ra tay đi. Ngỡ ngàng giờ cho ương ngạnh, Tuyên Nghi sấn sổ chộp vào đầu vai nàng và nói: "Đừng có tưởng bọn ta không dám." Tuyết Hoa mở bừng mắt ra, phẫn nộ nhìn Tuyên Nghi và nói: "Buông tay ra, không được chạm vào ta." Về Tuyên Nghi vẫn bấu chặt, nên Tuyết Hoa dù cố đến mấy vẫn không thoát được. Nàng giận dữ nhìn Tuyên Nghi và nói: "Giết ta đi, bàn tay dơ bẩn của ngươi đã làm ta ô uế, thật là đáng tởm. Nếu không giết ta, chàng tha ta tự sát còn hơn." Và Tuyên Nghi phá lên cười. "Ha ha ha. Chào ơi, hóa ra hoàng phủ cô nương là thân ngọc vóc ngà, là kim cương ngọc diệp, nên không thích bọn ta làm phàm phu tục tử đụng chạm vào hay sao?" Huynh Thiên Môn các ngươi lẽ có hạng Thiên Kim tiểu thư như thế hay sao? Và tuy nói là nói như vậy, nhưng đang khi cười, Tuyên Nghi vẫn thu tay về, buông tha Hoàng Phổ Tuyết Hoa ra. Được tự do, Tuyết Hoa vụt đưa tay từ vỗ vào thiên linh cái. Nhìn thấy, Hiểu Phong thất kinh, vội dùng chiêu cầm nã, chụp giữ tay nàng và nói: "Tôi gì cô nương làm như thế, nếu có gì không phải, xin về tại hạ." thử lượng cho tội thất lễ của tệ bảng hữu đệ. Tuyết Nghi cũng hoang mang, không ngờ Tuyết Hoa lại quyết liệt đến thế. Tuyết Nghi lùi lại và lau bảo. Quý báu gì đó mà không cho người chạm vào. Hiểu Phong nghe rõ câu Tuyết Nghi vừa mới lau bảo, vì sợ hãi nên cũng thu tay về. Tại hạ hoàn toàn không có chủ tâm, nhưng nếu cô nương vẫn tiếp tục có hành vi quẫn chí, dù đắc tội Tại hạ cung sở thổ, ngàn cơ ngừng lại thôi. Tuyết Hoa bỗng buông thõng hai tay xuống, ô oán nhìn Hiểu Phong và nói: "Tiểu nữ đã đến lúc này, đến một chỗ dung thân cũng không còn, xá gì thân này mà công tử cứ ngăn, không cho tiểu nữ tự tìm đến cái chết đi." Tuyết Nghi đã quay lại, vụt cười lạt nói ngay: "Hội Ân Thiên Môn sau 3 năm khai tông lập phái đã dần dần thống trị nhị giáo và nhiều đại phái." Ha <cười> ha, cô nương nói không còn chỗ dung thân, phải chăng là muốn mai mỉa cái băng của Tuyết Nghi này? Hiểu Phong cũng nghi hoặc và nói ngay. Chờ phi cô nương muốn nói, vì đã tội với quý môn nên cô nương đang bị Huyền Thiên môn loại bỏ, bằng không tại hạ sao thể tin cô nương không có chỗ dung thân đây. Và như chạm phải nỗi đau vô tả, Hiểu Phong vừa dứt lời, Tuyết Hoa bỗng bật khóc lên ồ ồ. Nhi nàng bưng kín mặt khóc, như không muốn trông thấy ai nữa. Hiểu Phong lúng túng quay lại ngó Tuyết Nghi. Tuyết Nghi chợt nhún vai và nói: "Huynh đài đừng có nhìn tại hạ, còn muốn hỏi tại hạ đáp thế này, nếu đây không là mỹ nhân kế thì cũng là khổ nhục kế mà thôi. Vì Huyền Thiên môn luôn nổi tiếng là hay dùng thủ đoạn để hại người, tên hay không thì tùy ở huynh đài thôi." Hiểu Phong cau mày, Vừa nói vừa lén lén liếc nhìn Hoàng Phủ Tuyết Hoa. Nhưng ở huyền thiên môn còn thêm điểm này nữa là bất kỳ ai nếu không còn được trọng dụng hoặc giả là đã hết giá trị lợi dụng, họ đâu ngại chuyện hạ sát ngay. Chỉ ít đó là điểm mà tài hạ đôi ba lần tận mục sở thị. Việc này xem ra. Hiểu Phong cố tình buông lừng câu nói và quả nhiên nghe Hoàng Phủ Tuyết Hoa nói qua tiếng khóc nghẹn ngọc. Họ nghĩ tiểu nữ đã lừa dối họ, vì không thấy công tử tiếp tục đi về nhạn Đãng Sơn như đã bẩm báo, nếu không nhanh chân tháo chạy, mạng của tiểu nữ đâu còn. Hiểu Phong nhìn thẳng vào mặt nàng và nói: "Nếu là vậy, cô nương còn nói với họ làm gì, mục đích của thái hạ đi đến nhạn Đãng Sơn?" Tuyết Hoa nhìn Hiểu Phong qua màn lụa và đáp: "Chính tiểu nữ nghe họ nói thì có, công tử hãy tự xét lại xem." đã lỡ tiết lộ cho ai khác biết mục đích của công tử không? Vì rõ ràng không bao lâu sau khi ra lệnh cho tiểu nữ phải nghỉ xét công tử, thì từ nguồn tin khác, họ biết công tử đến nhạn Đãng Sơn để làm cái gì. Tuyết Nghi hỏi xen vào. Thế họ biết như thế nào? Tuyết Hoa nghi ngờ nhìn Tuyết Nghi và đáp: "Ngươi cũng biết cát công tử vì quái đầu cho nên." Hiểu Phong lập tức cải chính. Cô nương chớ có hiểu lầm, có thể nói Tại hạ chưa hề cho ai biết chủ đích chuyến đi này của Tại hạ đâu. Huống chi các hạ, từ khi có chủ đích này, hai nhân vật đầu tiên Tại hạ gặp chính là cô nương và tệ bằng hữu Tuyết Nghi. Thời gian đâu phải lâu gì cho cam mà bảo Tại hạ không nhớ được đây. Tuyết Nghi giật thót mình. Thề ra huynh đài định tìm di lưu sử học của quái đao thuộc nào, không nên đâu. Hiểu Phong kinh ngạc. Sao lại nói là như thế? Tuyết Nghi thở dài. Hai, <cười> chính ra từ lúc sinh thời từng nói, dù là câu hồn hay là quái đao hoặc ma kiếm, nếu không do công phu tà môn thì cũng do vũ khí đã nhuộm quá nhiều máu của nhiều người, nên làm cho người nào sau đó dùng đến đều như nhiễm tính hung bạo, rất dễ thay tâm đổi tính và biến thành đại ác ma giết người không gớm tay. coi đài chớ giải mà thử vào, có biết không? Hiểu Phong cười lạt, vẻ không tin và đáp. Ha ha ha. Xong thân đều thảm tự, hai vai cát Hiểu Phong này oằn nặng vì đã mang nhiều mối thù, nếu không có quái đao, Tài Hạ làm sao báo được thù? Chuyện này không cần bàn đến nữa, vì ý Tài Hạ đã quyết rồi. Đoạn Hiểu Phong quay sang Hoàng phủ Tuyết Hoa. Biết tên này bọn họ đã làm gì? Tuyết Hoa đăm ngày. Đương nhiên, vì không muốn quái đao rơi vào tay ai khác ngoài họ, toàn bộ cao thủ đều được họ điều động ngay đến nhạn đáng sợ. Hiểu Phong cố che giấu tâm trạng rung động và nói: "Họ khởi hành lúc nào? Tại hạ cần đắc thủ trước họ thôi." Tuyết Hoa chợt có cử chỉ như muốn đứng lên, nàng nói: "Do đã quen với cách bố trí của họ, nhất là những cảm bẫy họ có thể giăng ra, dành để ngăn chặn công tử." "Cầu nước nguyện ý giúp công tử sớm đạt ý nguyện này." Tuyết Nghi cười lạnh và đột ngột hỏi Hiểu Phong. "Nhạn Đáng Sơn tuy rộng lớn, nhưng có lẽ huynh đài đã biết đích xác nơi cất giấu quái đao có đúng không?" Hiểu Phong chưa kịp đáp thì nghe Tuyết Hoa ứng tiếng, đáp lại câu Tuyết Nghi vừa hỏi. "Ngươi đừng nghĩ ta đành thông qua cát công tử đây để dò xét nơi ẩn chứa tuyệt học của quái đạo cho ngươi hay." không giang gì ta, bọn họ cũng biết nơi cất giấu tuyệt học là dưới chân một ngọn thác và tên ngọn thác đó là Long Tuyền, đúng thế không, cát công tử? Cát Thiểu Phong bàng hoàng. Nguy tai, nếu họ biết đích xác là thế, tại hạ không thể chậm hơn đừng đắc đậu. Nhưng khi nói xong, chợt nhớ lời đề xuất đầy thiện ý của Tuyết Hoa, Hiểu Phong ánh mắt nhìn nàng và nói: "Cô nương, Tuyết Hoa cố cười, an tường dựa đầu vào cội cây và đáp. "Công tử đang vội, tiểu nữ thì thương thấy không thể một sớm một chiều hồi phục ngay. Công tử cứ đi đi, đừng ai nãy gì cả, vì đối với tiểu nữ, chỉ cần công tử hiểu và biết Tuyết Hoa luôn thật tâm với công tử là đủ rồi." Tiểu nữ mãn nguyện lắm rồi, xin tự bảo trọng. Cũng như lần đã xảy ra khi Cát Hiểu Phong quả quyết đưa lão Khương băng chủ cái băng đi, Lần này Cát Hiểu Phong cũng có thái độ tương tự. Tiến đến thật gần Tuyết Hoa, Hiểu Phong vừa nhấc nàng lên, vừa lẩm thầm vào nói: "Đành thất lễ vậy thôi." Và sau đó, Hiểu Phong lập tức hối thúc Tuyết Nghi: "Chúng ta cần phải kiểm trình, đến khi nào các hạ muốn nghỉ, xin nhớ gọi tại hạ một tiếng đi thôi." Và vì Hiểu Phong đi ở phía trước nên không thể thấy ánh mắt giận dữ của Tuyết Nghi đang ném cho Tuyết Hoa. Một mỹ nhân đang được hiếu phong cống phía sau.